Nơi trong phòng đều tản ra đủ loại ánh sáng. Đường Nam dùng hồi lâu mới phân biệt rõ ràng nguồn gốc của chúng. Màu xanh là sát khí do thực vật tinh lọc. Màu vàng nhạt là luồng không khí tài vận. Wow, mắt thông linh này quả nhiên dùng thật là tốt. Sau này lúc xem phong thủy giúp người ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều sức. Nếu hấp thu nhiều lực tính ngưỡng hơn, có khi còn có thể mở ra được nhiều kỹ năng. Hãy rất đáng để chờ mong Đường Nam vô cùng hài lòng Tôi cảm giác bây giờ trên người mình tràn đầy sức mạnh Như thể sống lại lần nữa Anh nói xem tôi có thể sống cuộc sống của người bình thường như trước kia không Tô Thiên quan sát cơ thể mình tò mò hỏi Không phải cô hỏi thừa sao Người bình thường có thể ăn có thể ngủ Hai điều này cô làm được không Cô hãy biết đủ đi Bây giờ tốt hơn hồn phi phách tán rất là nhiều rồi. Từ nay về sau ngoan ngoãn làm nô lệ cho tôi. Đường Nam ý vị sâu xa nói Toàn thân yêu tinh nhỏ này thực thể hóa hết rồi. Tuy không thể giống như người thường, nhưng là tồn tại thật rồi. như vậy có phải là có thể thử làm một số việc một lần không? Tù thiên bị ánh mắt u ám của hắn nhìn chăm chăm khiến trong lòng rung lên. Không biết trong đầu tên khốn này lại suy nghĩ chuyện gì. Có điều dù sao không phải là chuyện tốt. Cô vô thức định trốn ra sau. Kết quả cơ thể vừa di chuyển. Đường Nam đã vội tới như sói đói. Một tay đè ngã cô lên sofa. Tình khốn này, anh định làm gì? Tù thiên bị dọa tới mức hét lên ngạc nhiên hỏi. Cô nói xem tôi muốn làm gì? Đương nhiên là làm cô rồi yêu tình nhỏ à. Hôm nay cô có kêu rách họng cũng không có ai tới cứu cô đâu. Vẫn nên ngoan ngoãn đi theo tôi đi. Đường nham vương bàn tay ác ma ra. Trong phòng lập tức cảnh xuân tràn đầy. Chờ cho tới lúc người nào đó ăn tiếng mức nét mặt thoải mãn đứng dậy thì trăng đã treo trên cành liễu rồi. Thôi đừng khóc, không phải đều là chuyện trong dự đoán hay sao? Cô hẳn nên có chuẩn bị tâm lý mới đúng chứ? Đường Nam vừa mặc quần áo vừa nói với Tô Thiên đang khóc thúc thích. Đồ khống kiếp! Sao tôi phải chuẩn bị về chuyện này? Anh đúng là quá đáng mà. Nét mặt của tôi thiên đầy âm ức. Được rồi, bây giờ gạo sống đã nấu thành cơm, có khóc cũng là vô ích. Nể mặt tôi đây đã giúp cô tăng cường sức mạnh, cũng nên cho chút lợi ích chứ. Đường Nam dù bận vẫn ung dung, xoay người xuống giường. Vì đề phòng quỷ hồn của ứng phong bụng nổ, đường Nam cô ý chuẩn bị vài lá bùa, lúc này mới lấy bình sứ giam cầm của ứng phong ra. Có điều lần này đường nham đã quá lo rồi, vài roi kia đánh mạnh lên người ứng phong, đã đánh tan hơn một nửa sức mạnh tụ tập trên người hắn ta. Hơn nửa ứng phong bị đau đớn hành hạ, chờ trong bình xứ là không thể nào hấp thu âm khí bổ sung sức mạnh. Cho nên hắn ta vừa được thả ra, đã yếu ớt, không có sức, nằm co quắp trên đất, cảm giác như bị vét sạch sức lực. Sao? Có phải mùi vị roi da của tôi rất thoải mái hay là không? Đường nham vừa thấy dáng vẻ này của ứng phong Thì sự căng thẳng trong lòng tan đi một nửa Đắc ý nói Tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu Ứng phong hung hạn nói đầy độc ác Nét mặt dữ tợn Ánh mắt thù hận như muốn ăn tươi nuốt sống đường nham Trời đừng có ác như vậy chứ Nếu không phải anh muốn ra tay giết tôi Tôi cũng sẽ không ra tay nặng như vậy Chỉ bằng chúng ta tâm sự thật tốt Cợi bỏ hiểu nhầm có được không? Đường Nam hiểu lý lẽ dùng tình cảm, định dùng tiên lễ hậu binh. Trò chuyện cây rắm. Nếu không phải vì anh, thì có khi tôi đây đã ôm một số tiền lớn cao chạy xa bay rồi. Nào có thể rơi vào kết cục chết sớm? Ứng Phong nói không cảm kích chút nào. Ôi, không thể nói như vậy được, là chính anh không đi đường phải. Hết lần này tới lần khác lại đi làm chuyện xấu mới bị cảnh sát chặn. Có liên quan gì tới tôi đâu. Tôi hoàn toàn là tay bay vả gió. Đường Nam vội vàng kêu an. <cười> Anh không phải cảnh sát nằm vùng ư. Ứng phong hừ lạnh một tiếng nói. Nói tùm lum, tôi là một người dân nhỏ bình thường điển hình, không có chút liên quan nào với cảnh sát đâu. Đường Nam giải thích đầy bất đắc dĩ. Người bình thường. Anh tưởng tôi dễ bị lừa lắm hay sao? Người bình thường mà nhìn thấy tôi không có sợ. Người bình thường mà lợi hại như vậy đánh tôi bị thương nặng sau đó cất vào trong cái bình ứng phong hỏi liên tục không ngớt Thôi được rồi, được rồi vậy tôi nói rõ thân phận của tôi cho anh nghe Tôi đây là đạo sĩ tổ truyền em hiểu nhất là xem phong thủy cũng có chút nghiên cứu về chuyện bắt quỷ hơn nữa tôi đã có kế hoạch từ trước là mang anh ra khỏi bệnh viện cho nên mới không có sợ anh anh đã chết rồi Chúng ta vứt chuyện cũ Phạm Trần, tâm sự chuyện tương lai chút đi. Đường Nham cười xấu hổ, sau đó chuyển đề tài đến mục đích của chính mình. Tương lai? Tôi đã trở thành một con quỷ rồi, thì còn gì có tương lai? Sau khi nói xong câu này, nét mặt của ứng phong cô đơn, khuôn mặt đời không cam lòng. Hắn ta còn chưa sống được mấy ngày tốt lành, thật sự không nghĩ sẽ chết sớm như vậy. Đáng tiếc! Ông trời đối xử với hắn quá là vô tình Vốn là thế này Sau khi anh biến thành quỷ Thì chỉ có một con đường để đi Đó chính là ngoan hoãn tới địa phủ chuyển thế đầu thai Nhưng trong lòng anh có oán khí Bà lỡ cơ hội đầu thai Nên bây giờ biến thành cô hồn giả quỷ Bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với mối nguy hồn phi phách tán Có điều chỗ này của tôi cũng có một lối ra tốt Không biết anh có bằng lòng đi hay không Đường nham ý vị sâu xa nói Lối ra gì? Ứng phong nghi ngờ hỏi ký kết khế ước với tôi Phụng tôi là chủ nhân Tôi có thể đồng ý cho anh rất nhiều thứ Ví dụ như Tăng cường thực lực sân bá quỷ giới Ví dụ như Hồn thể thực hóa Có thể đi lại Sống cuộc sống với ánh mặt trời như người thường Thậm chí còn có nữ quỷ xinh đẹp cho anh tùy ý sai khiến Sao? Điều kiện của tôi thế nào? Đường nham thông thả ưng dung nói. Cuộc sống như người bình thường sao? Sao có thể chứ? Tôi đã biến thành quỷ hồn rồi mà. Nghe lời đường nham nói ứng phong ngạc nhiên hỏi. Sao không thể? Anh nhìn cô ấy đi. Cô ấy đã hoàn toàn hồn thể thực hóa. Bây giờ muốn làm gì thì làm. Không tin, anh nhìn đi. Đường Nam giấc lời nhay mắt với Tô Thiên. Tô Thiên hiểu ý rót một ly nước trên bàn đưa cho đường nham. Hồn phách bình thường vốn không thể nào có cách tiếp xúc với thứ trong hiện thực. Vườn tay ra chỉ là hư vô. Chỉ có hồn thể thực hóa mới có thể làm được. Ứng phong nhìn mà đồng tử sắp rớt xuống. Có điều không phải vì ngạc nhiên với sức mạnh của Tô Thiên, mà là vì khuôn mặt xinh đẹp và dáng người quyến rũ của cô hấp dẫn. Đây là cực phẩm nhân gian A. Hắn lập tức cảm thấy Những người đẹp mà hắn từng gặp trước kia, ngay cả sách dạy cho người trước mặt này cũng không có xứng. Nhắc tới tôi thiên trước kia, thì chỉ là xinh đẹp quyến rũ đơn thuần. Nhưng vừa rồi trải qua việc đời xong, thì toàn thân xảy ra thay đổi rất lớn. Khắp người cô tản ra sự quyến rũ như có như không, như một đá hoa hoàn toàn nở độ dụ dỗ người ta tới hái. Đường nham vừa thấy tên này, nhìn người phụ nữ của mình chăm chăm không rời mắt, thì nhất thời trong lòng không biết mùi vị gì. Thầm nhũ, ông đây mua loại quần áo này, không phải để cho người nhìn. Hắn lập tức bất mãn mà ho khang, kéo ứng phong từ trong ngu ngơ về. Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi bảo anh nhìn là nhìn thực lực củ cô ấy, chứ không phải bảo anh nhìn gái đẹp. Quyết định nhanh chút đi, rốt cuộc anh muốn hồn phi phá tán, hay là ký kết khế ước cùng tôi. Đường Nam đưa ra tối hậu thư, Ứng phong suy nghĩ một chút, quyết định đồng ý đề nghị của đường nham. Dù sao bây giờ hắn ta đã không có năng lực gì rồi, dù không đồng ý cũng không có kết cục gì tốt lành. Đồng ý thì có khi còn có thể có một con đường sống. Nếu có thể như lời đường Nam nói thì còn thú vị hơn còn sống nhiều. Vì vậy hắn ta gật đầu, tỏ ý mình đồng ý, nhưng vẫn không quên nói thêm một câu để đường Nam giữ lời. Anh yên tâm đi, đương nhiên tôi sẽ không lừa anh. Vừa nghe ứng phong đồng ý, đường nham lập tức hưng phấn vội vàng đi tới cạnh hắn ta, cắn nát ngón tay, nhỏ một giọt máu đỏ tươi lên trán của ứng phong. Ứng phong lập tức thấy trong đầu mình có thêm một sợi tơ, sợi tơ đó liên kết một người một quỷ với nhau. Được rồi, khê ước đã hoàn thành, sau này anh không thể không nghe lời tôi, cũng không thể ra tay làm hại tôi. Nếu không, sẽ phải chịu phản vệ. Tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời. Như vậy đối với cả hai người chúng ta đều rất tốt. Đường Nham nói. Tôi biết rồi. Ứng Phong đã nhìn ra. Bây giờ mình đang trong trạng thái bị người ta điều khiển. Vì vậy cũng không nói thêm gì mà rất ngoan ngoãn gật đầu. Vậy là tốt rồi. Thấy bây giờ trên người anh không có chút sức mạnh nào. Tôi bổ sung một chút cho anh trước. Đường Nam dứt lời. Lấy nến và nhang từ trong tủ ra Đốt lên đặt cạnh ứng phong Nói cho hắn biết Phải thành thành thật thật Chờ trong đại sảnh để khôi phục Còn mình thì ôm người đẹp Quay trở về phòng ngủ Một đêm không có chuyện gì xảy ra Hôm sau Lúc vừa thức dậy Trạng thái của ứng phong đã tốt hơn rất nhiều Tuy đến kia có sức mạnh yếu ớt Nhưng hơn ở chỗ số lượng nhiều Vẫn rất có tác dụng đối với hắn Đường nham vô cùng hài lòng với lần này, chia ra cất hai con quỷ đi, rồi nắm tay lưu tiểu nhiên đi tới trường học. Mỹ nhân nhỏ vẫn rất ngoan ngoãn động lòng người, yêu đuối mềm mại, khiến người ta vừa nhìn đã thấy tâm trạng thật tốt. Nhưng điều khiến hắn không ngờ, bỗng là xảy ra tai nạn. Chương trình học buổi sáng vừa kết thúc, chú Mạc cầm điện thoại chạy bước nhỏ tới, vô cùng lo lắng nói. Trời ơi Đường Nham à, cậu có xem forum của trường không? Lưu tiểu nhiên xảy ra chuyện rồi. Đã xảy ra chuyện là sao? Đường Nham vừa nghe vậy, trái tim đập thịnh thịnh, mùi vàng cướp điện thoại của chu mạc. Tiêu đề thật to đầu tiên trên màn hình, lập tức đập vào trong mắt hắn. hoa khôi giảng đường tân nhiệm, vậy mà lại là người thứ ba. Tiểu vì vì giận tới mức tác cô ta đòi công bằng. Trên đó còn đính kèm một tấm ảnh tùy chụp rất mờ nhưng có thể phân biệt rõ ràng hai người trên đó là ai. Người cúi đầu ôm mặt chính là Lưu Tiểu Nhiên vừa gặp ban sáng, còn người có nét mặt âm tàn đứng trước mặt cô là Tiếu Vi Bên dưới thao thao bất tuyệt là nội dung được sửa sang lại khi nghe người biết chuyện giải thích. Đại khai nói Tiếu Vi phát hiện bạn trai mình tặng đồ cho Lưu Tiểu Nhiên cho nên tức giận khó nhịn mà tới cửa đòi công bằng. Hai người một lời không hợp đặt cãi nhau, sau đó tiếng Vy Vy ra tay đánh Lưu Tiểu Nhiên một tát Còn khốn này! Đường Nham vỗ bàn, nét mặt u ám đứng lên. Mỹ nhân nhỏ nhà mình tốt đẹp như vậy, còn khốn này là dám tác cô ấy trước mặt mọi người, khiến cô ấy khó mà chịu nổi, đúng là chán sống mà. Trời ơi đúng rồi nha, Đường Nham, cậu mau đi thăm Lưu Tiểu Nhiên đi. Cô ấy bị người ta đánh, chắc chắn trong lòng rất là khó chịu. Trương Lưu ngồi một bên thấy nội dung bên trên cũng vội vàng nói. Được rồi, tôi sẽ đi ngay bây giờ đây. Đường Nham ném lại một câu rồi xoay người ra cửa. Hắn vừa đi ra ngoài, vừa gọi điện cho Lưu Tiểu Nhiên. Cô nhóc nói, bây giờ mình đang ở trên sân vận động, giọng khàng khàng. Hiển nhiên là đã khóc, khiến Đường Nham nghe mà lập tức tim cũng vỡ tan. Vội vàng bước nhanh hơn, chạy tới sân vận động. Quả nhiên hăng phát hiện Lưu Tiểu Nhiên đang ngồi trên đất ở một góc. Em không sao chứ. Đường Nam thở hộn hệnh hỏi. Không sao. Anh mau ngồi xuống từ từ thở đi. Lưu Tiểu Nhiên nở nụ cười an ngủi ngược lại đường nham. Hai mắt cô đỏ rực, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp. Gò má bên phải hơi đỏ, dường như còn hơi sưng. Có đau không? À, mẹ kiếp, con khốn kia đúng là muốn chết rồi. Nét mặt đường nham đau lòng Không sao đâu Em không quan tâm chuyện này Anh đừng tức giận Giờ em hết đau rồi Lưu tiểu nhiên vội vàng nói Cô bé ngốc à Đã sưng lên rồi Con nói là không đau Đi tôi dẫn em tới phòng y tế Lấy ít thuốc Dán vẽ này sao gặp người khác được Về phần con khốn kia Thì em đừng lo Tôi sẽ trút giận giúp cho em Đường nham lạnh mặt nói Sau đó kéo lưu tiểu nhiên Từ trên mặt đất lên Hai người tới phòng y tế lấy ít thuốc nước về xong, đường nham đưa lưu tiểu nhiên về. Vì tin tức mới đăng trên forum trường, bạn học gặp họ trên đường đi đều chỉ trỏ bàn tán ẩm ý. Điều này khiến cơn tức trong lòng của đường nham lại lớn hơn vài phần, không kèm được mà mắng hết 18 đời tổ tông tiếng Vi Vi. Còn về phần tiếng Vi Vi, bây giờ cô ta vô cùng khó chịu. Cô ta bị Lý Thành Viễn mắng một trận xối xã, oán giận cô ta không nên đối xử với lưu tiểu nhiên như người phụ nữ đành đá oán hận trong lòng tiếu vi vi cũng rất sâu lần trước vận động bên ngoài tuy rằng xảy ra chút ngoài ý muốn bị người ta làm gián đoạn đe dọa cô ta mấy ngày đều ngủ không ngon giấc cũng may kịp thời giả thích rõ ràng là có người cố ý quấy rối lòng của cô ta lúc này mới bình tĩnh Lý Thành Minh là vì điều này mà cảm thấy có một loại hứng thú khác sau đó hẹn cô ta nhiều lần Hai người cứ như vậy mà quấn lấy nhau. Mà cô ta cũng tự cho rằng mình là bạn gái của đại thiếu gia. Vốn tưởng rằng từ nay về sau là ca chép có thể hóa rộng. Nhưng không ngờ cô ta nghe nói Lý Thanh Minh có chút tình ý với Lưu Tiểu Nhiên. Cả ngày tặng hoa và tặng quà cho cô ấy còn rất đắt tiền. Điều này làm cho Tiếu Vi Vi rất là căm tức. Dù sao mình cũng là bạn gái chân chính là không nhận được bao nhiêu lợi ích. Còn cô ta muốn đi tìm Lý Thanh Minh hỏi cho rõ, nhưng đối phương căn bản không thèm để ý. Cô ta muốn từ bỏ cái cây to lớn này nhưng mà lại luyến tiếc. Vì vậy cô ta đã có chủ ý đem người đánh Lưu Tiểu Nhiên. Chỉ là muốn khuyên Lưu Tiểu Nhiên vài câu, để Lưu Tiểu Nhiên thấy rõ sự thật, đừng ở đây chen chân vào tình cảm của người khác. Nhưng không ngờ Lưu Tiểu Nhiên nhìn bề ngoài mềm yếu, nhưng thực chất là là kẻ keo kiệt, lâu lâu lại chế dữ cô ta. Hai người cãi nhau vài câu Nhưng cô ta không kềm chế được Đã tác lưu tiểu nhiên một cái Vừa vặn chính là lúc đó Sự việc xảy ra trong một gian hàng nhỏ Bị một bạn học đi ngang qua chụp ảnh Rồi tung lên mạng Chuyện này xem như rất thê thảm Làm cho mọi người ai cũng biết Mà coi mình như một người đàn bà đanh đá Hình tượng bị hủy thì không nói Lý Thanh Minh thậm chí còn nhiều lần Gọi điện và mắng mỏ cô ta Một cách tức giận Nói hắn sẽ không bao giờ muốn gặp cô ta Tiểu Vi tức giận khóc một hồi mới nguôi ngoài. Sau đó tức giận, rủ hai cô bạn cùng đi mua sắm ăn uống. Những người đàn ông hôi hám này đều là một loại mặt hàng như nhau. Có được sẽ không biết quý trọng. Thay vì ở đây than trời trách đất, còn không bằng ăn mặc đẹp hơn để quyến rũ người tiếp theo. Bà Trần Cóc khó tìm, hai cái đùi đàn ông còn nhiều mà. Với khuôn mặt của Tiểu Vi Vi, còn rất nhiều người chạy theo như vịt. Mấy cô gái trẻ đi dạo cả một buổi chiều, đi ăn ở một nhà hàng lẩu. Tình cờ là sau khi đường nham đưa lưu tiểu nhiên về nhà, hắn ở lại với cô cả một buổi chiều. trời đến tối, đã bị Trương Lương gọi ra ăn cơm, nói là sẽ giới thiệu vài người vi hắn, xem có thể phát triển thành khách hàng hay không. Khi vừa bước ra khỏi nhà hàng, hắn đã bắt gặp Tiếu Vi Vi đang cười nói và thân mật đi vào nhà hàng lẩu cùng bạn bè. Chuyện này thật đúng là oan gia ngõ hẹp Vùng muốn đi tìm một cơ hội Để xử lý tiểu tiện nhân này Không ngờ cô ta vậy mà Tìm tới tận cửa Không ra tay thì thật là có lỗi Với lần gặp tình cờ này Dưới đáy lòng của đường Nam nảy ra Một thủ đoạn Thấy đường Nam đang nhìn chăm chăm phía bên kia đường Với ánh mắt đen tối Trường lương tò mò nhìn thoáng qua Theo ánh nhìn của hắn Có chút không giải thích được hỏi Này cậu đang nhìn cái gì vậy chứ À, không có gì. Gặp lại một người bạn. Cậu đi về trước đi, tôi đi ôn chuyện cũ một lát. Đường nham nói. Phải không? Nếu không tôi cũng đi chào hỏi. Trương Lương tin là thật. Không cần đâu, cũng không tính là thân thiết gì. Tùy ý nói vài câu là được. Cậu đi trước đi. Đường nham lại thúc giục lần hai. Thôi được rồi, vậy không quấy rầy cậu nữa. À, cầm nước xong, lập tức quay mặt. Thật sự là kết bạn sai người rồi. Trường Lương xua tay một cái Rồi bỏ đi với vẻ tiếc núi Khiến cho Đường Nham không nói nên lời một hồi lâu Sau khi tìm thấy một con hẻm hẻo lánh Không có ai ở một con phố gần đó Đường Nham thả Tô Thiên ra Khỏi chiếc hồ lô nhỏ À đây là đâu Tô Thiên sau khi hạ xuống Đánh giá xung quanh Rồi nghi ngờ hỏi Chỉ là một con hẻm nhỏ không có ai mà thôi Được rồi Cô có cách nào có thể tạm thời Che giấu bóng dáng của tôi không Đường nham vội vàng hỏi Nếu như dùng quỹ khí bao trùm hẳn là có thể làm được Cùng lắm thời gian duy trì sẽ rất ngắn Đối với cơ thể của anh sẽ có tổn hại Tại sao anh lại làm điều này? Tù thiên hỏi Đúng lúc thấy một người đáng ghét muốn dạy cho cô ta một bài học Tôi giải thích với cô sau Quay lại đây giúp tôi đi Đường Nam sắc mặt u ám Tù thiên nhìn sắc mặt của hắn không tốt nên không nói thêm gì Không thể làm gì khác hơn là ngoan hoãn, điều động quỷ khí trong người. Tách ra, bao phủ một phần, rồi ba bọc lấy cơ thể đường nham. Đối với đường nham mà nói, hắn chỉ thấy một màn xương đen bốc lên xung quanh mình. Nhưng nếu có người ngoài nhìn thấy, họ sẽ ngạc nhiên khi phát hiện cả người hắn biến mất khỏi làng không khí mỏng trong chốc lát. Như vậy là được rồi sao? Đường nham nhìn cơ thể của chính mình, cảm giác như không có gì thay đổi. Hẳn là không, tôi cũng là lần đầu tiên làm Nếu không anh đi ra ngoài Làm thử nghiệm một chút xem Tôi thiền đề nghị Cũng được, đi, đi ra ngoài Đường nham hưng phấn nói xong Lập tức tăng tốc bước ra khỏi con hẻm nhỏ Vừa đi tới đường lớn Đã có rất nhiều người đi bộ Hẳn đầu tiên là lấy nút làm thử Thí dụ như bổ vào vai người khác Người nọ chỉ nghi ngờ Quay đầu nhìn một chút Đã tiếp tục bước tiếp hoàn toàn không thấy Đường Nam đang đứng sau lưng. Lần này Đường Nam rất vui, hắn còn kéo tóc đuôi ngựa của một cô gái đi qua rất quỷ quyệt. vui chết đi được. Thời gian này chỉ có thể kéo dài mấy phút thôi, anh có chuyện gì cần làm thì làm nhanh đi, đừng để cho dùng hết. Tô Thiên nhắc nhở. Đường Nam bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, nhanh chóng nói Tô Thiên dẫn mình đến quán lẩu bên kia đường. Lúc này Tiểu Vy Vy Đang đãi hai cô bạn vừa ăn vừa trò chuyện. Ngày hôm qua thật sự quá là xui đi. Mình chỉ muốn dạy dỗ con nhỏ đó thôi. Không ngờ là đúng lúc bị người ta chụp rồi đưa lên forum của trường. À, không biết là tên nào não tàng đi làm chuyện thừa thải này chứ. tiểu Vy, Vy nhét một miếng đậu hũ cá vào trong miệng rồi bất mãn nói. Được rồi Tiếu Vy, Vy đừng nhắc tới chuyện này. Không cần cùng loại tiện nhân kia phân cao thấp. Cậu cũng không sợ mất mặt mà. Cậu đừng nhìn vẻ bề ngoài ngây thơ thường ngày của Lưu Tiểu Nhiên. Quả thật là loại phụ nữ này trong xương cốt rất là phóng đảng đó. Không chừng trước đây, đã ngủ với không ít đàn ông rồi. Cô gái mặt váy đỏ, nó với vẻ khinh thường. Vậy đó, giả vợ ngây thơ mà cướp danh hiệu hoa khôi học đường của cậu. Bây giờ còn muốn cướp bạn trai của cậu nữa. Mình thấy cô ta chính là cô ý đối nghịch với cậu đó. Người như vậy rất là đáng ghét. Nhắc đến cô ta, đập tức cảm thấy kinh tởm. Cô gái mặc áo trắng cũng phụ hòa theo Hai người kẻ thêm mắm Người thêm muối Không ngừng bôi nhọ lù tiểu nhiên Còn nhân tiện dắt vàng lên mặt tiếng vì vì Khoai khoan rằng cô ta giống như Một tiên nữ hạ Phàm Một tuyệt thế giai nhân Đường nham nghe Tiên lửa trong mắt rất nhanh đã bốc cháy Quả nhiên Là ngu tầm ngư Mã tầm mã Tiện nhân thì bạn bè đều là tiện nhân Bây giờ nếu đã chạm tới tay Của đường nham ta đây rồi Thì tôi đây bắt đầu trần trị các cô Đường Nam sau khi vào cửa Lặng lẽ lấy ra một viên đá nhặt ở ven đường Sau đó nhanh chóng ném vào bên trong nồi nước lẩu Lập tức nước canh nóng rực bay ra khắp nơi Vài cô gái vì ngồi quán gần không tránh được Vừa vặn bị dính trúng Trên mặt trên quần áo dính không ít nước canh màu đỏ Thoạt nhìn cực kỳ thảm hại Đặc biệt là tiếu vi, vi Có vài giọt vừa vặn rơi trúng đôi mắt cô ta Sự nóng rác khiến đôi mắt bị kích thích lên đau đớn Cô ta không có nhìn được mà hét lên một tiếng Ôi chuyện gì xảy ra chứ Mắt tôi, mắt tôi Tiểu vị vị che đôi mắt thống thiết kêu la Khiến cho ánh mắt của những người xung quanh chú ý Hai cô bạn thân chỉ lo dùng giấy ăn lau sạch nước canh trên người mình Căn bản không ai phản ứng gì với cô ta Tiếng gạo thét khiến nhân viên phục vụ phải đến Lúc này mới vội vàng đưa tiếng Vi Vi đến nhà vệ sinh Đám bạn thân cũng kịp phản ứng mà đi theo Diện mạo quần áo của bọn họ hiện nay vô cùng rối bời Trên quần áo đều là vết bẩn Đâu còn dám ở trước mặt mọi người Để nhận lấy ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh Nhìn thấy bộ dáng ba người chật vật chạy Được nham suýt nửa cười ra tiếng <cười> Thật là đáng đời Hắn vừa cười khẩy vừa bước nhanh qua Nhân viên phục vụ đang cẩn thận Dùng nước sạch rửa đôi mắt cho Tiếu Vi, vi. Hai cô bạn thân thì tranh thủ thời gian Sửa sang lại quần áo cùng dung mạo Thậm chí không có lấy một người Hỏi mắt Tiếu vi, vi ra sao rồi Quả thật là tình cảm không thể nào nhạt hơn Khi rửa dưới nước lạnh Sự đau đớn mới thật không dễ dàng Mà giảm đi chút Tiếu Vi, vi đẩy nhân viên phục vụ bên cạnh cô ta đi Mở to con mắt bị đau Nhìn chính mình trong gương Dung mạo được trang điểm tỉ mỉ đã hoàn toàn thay đổi Đường kẻ mắt màu đen bị nhòe giống như hai quần thâm lớn dưới mắt Sợi tóc lộn xộn Chiếc váy trắng dính vài giọt mỡ màu vàng Mất đi phần nửa khí chất xinh đẹp Hiển nhiên là trông giống như mới bỏ ra từ đống rác Thưa cô, cô không sao chứ Người phục vụ ân cần hỏi hàng Cô tránh ra Cái quái gì đã phá tiệm cơm hả? Rõ ràng muốn biến tôi thành ra bộ dạng này. Tôi muốn gặp quản lý các cô để khiếu nại cô. Tiểu Vi Vi thọ hộn hệ nói. Chuyện này, chuyện này không có liên quan đến tôi. Là tự cô không cẩn thận, khiến nước canh đổ lên trên người mà. Người phục vụ nghe Tiểu Vi Vi nói xong sắc mặt lập tức thay đổi, nhanh chóng giải thích. Còn già mồm, cút đi. Tôi không muốn gặp lại cô. Tiểu Vi Vi nổi giận đùng đùng, đem người đẩy ra. Thẳng tay đẩy cô gái ngã trên đất. Người phục vụ kia cùng lắm chỉ là một cô gái Trên dưới 20 tuổi Sau khi té lăn trên đất vành mắt đỏ lên như là sóc khóc Không dám lên tiếng Yên lặng đứng lên quay người ra khỏi nhà vệ sinh À Vi Vi Được rồi được rồi Đừng trút giận lên một người phục vụ nhỏ như vậy Cũng không phải một mình cậu bị đâu Cậu nhìn xem Hai người chúng tôi không phải đều không may mắn như nhau sao Màu giống chỉnh đốn chút đi Lớp trang điểm cũng trôi rồi Cô bạn rốt cuộc đã xử lý xong xuôi lúc này mới vượt dậy Tiếu Vy Vy vội vàng đến an ủi Vừa rồi, cậu đi đâu? Mình bị thương lâu như vậy mới đến lệnh bỡ, có phải là bạn bè hay không chứ? Tiếu Vy Vy mặc lạnh lùng nói mỉ mai, khỏi phải nói là có người bị giật mình. Cô bạn mặc váy đỏ bị ngạn tức nói không ra lời, thở phì phò quay đầu bước đi. Cô gái mặc váy trắng lúc thì nhìn Tiếu Vy Vy, lúc nhìn ra ngoài cửa đắng đo nửa ngày mới bỏ lại một câu lo lắng, sợ lẻ lẻ làm chuyện gì điên rồi. Lúc này Tranh Thuẩn chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh rộng lớn chỉ còn một mình tiểu vi, vi cô ta tức giận, nước mắt chảy ào àc. Mấy vị khách nữ đến nhà vệ sinh chỉ trỏ cô ta. Lúc này cô ta mới ý thức được rằng mình đang ở nơi công cộng, vội vàng sửa sang lại quần áo và dung mạo, lúc này mới che mặt chạy ra ngoài. Người chạy đến cửa ra vào Đã bị hai người nhân viên phục vụ ngăn Bảo cô ta còn chưa thanh toán tiền Khiến Tiểu Vy Vy không tức giận không được Bản thân mình bị hại thành ra như vậy Người của tiệm cơm Không những không đến xin lỗi Còn dám đến đòi tiền cô ta Thật là quá đáng Cô ý muốn ở lại tranh cãi vài câu Ánh mắt lít thấy khách hàng Đang liên tục nhìn chăm chú cô ta Nghĩ đến bộ dáng chật vật của mình bây giờ Cô ta đã lập tức cảm thấy mặt mũi không còn Thầm nghĩ mau rời khỏi nơi này. Lập tức, nhanh, chính là lấy túi tính tiền. Được rồi, coi như hôm nay gặp xui. Khi sắp bước ra khỏi cửa, đường nham không khách khí còn vương chân ra, khiến Tiểu Vì Vì bị té. Lão đảo té lên trên đất. Đây là cách tồi tệ nhất như chó gặm phải bụng. Đau tiếng mất khiến cô ta kêu ôi chao ôi chao không ngớt. Mãi cho tới khi có người đến muốn đỡ cô ta dậy, Lúc này mới tự nhiên bừng tĩnh nhanh chóng bỏ qua cánh tay của người ta, khập khiển chạy đi xa. Thật đáng đời! Đường nham vừa cầm điện thoại quay video, vừa hãi giận cười. Ôi, chuyện này anh không phải là rất quá đáng hay sao? Người ta dù sao cũng là con gái mà. Tù thiên có chút không nở trong lòng. Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà. Trái lại, cô đừng có tùy tiện đồng cảm. Tôi là chủ nhân của cô. Theo ý tôi mới là nhất. Đường Nam hư lạnh một tiếng nói. Biết rồi, dòng màu quỷ khí trên người anh hình như sắp tản đi hết rồi. Mau tìm chỗ nào vắng vẻ đi. Chứ không tự nhiên bất thịnh linh xuất hiện trên đường, hù chết người ta đó. Tù thiên thúc dục. Đường Nam cúi đầu nhìn. Làng khí đen trên người mình quả nhiên phai nhạt đi rất nhiều. Vội vàng dựa theo đường lúc đến tìm được con hẹm nhỏ kia. Đợi cho tới lúc cơ thể này khôi phục bình thường. Lúc đó mới có thể thuê xe về nhà. Lại nói tới Tiếu Vi Vi, chợt vợt chạy khỏi tiệm cơm, đi thẳng đến một cái góc hẻo lánh, lúc này mới dám dừng, thở một hơi. Trong lòng không ngừng mắng chửi hai cô bạn thân đã bỏ cô ta một mình mà đi. Oán trời trách đất, nên cô ta căn bản không để ý đến có hai bóng đen đang theo cô ta mỗi lúc một gần. Đừng nhúc nhích. Một dòng đàn ông khàng khàng vang, Theo sau còn có một vật cứng lạnh như băng trên lưng. Tiểu vì vì trong lòng nhất thời bỗng chốc hồi hộp, cô ta có thể cảm nhận được vật kia tự hồ là một con dao. thân thể không làm chủ được mà rung lên lấy bậy hỏi. Anh, anh là ai? Bất kể tôi là ai, hoang hoãn đi theo. Nếu không, tôi lấy cái mạng nhỏ của cô. Giọng khang khang hung dữ nói. Được rồi, được rồi, chỉ cần đừng giết tôi, nói tôi làm gì cũng được. Tiểu vì vi bị hù dọa cho sắp khóc, đầu óc trống rỗng không biết nên làm cái gì bây giờ. Người nọ bảo cô ta làm gì thì cô ta làm cái đó. Cứ như vậy cô ta bị bịt kín đôi mắt, hai tay trói sau lưng, bị dẫn đến một chiếc xe không biết tên. Người nọ không cho cô ta ngồi ở vị trí đằng trước mà đem cô ta nhét vào dưới mặt chỗ ngồi. Một tay còn gắt gao đè lên vai cô ta, tự như lo lắng cô ta sẽ phản kháng. Từ thế kia không cần phải nói là khó chịu biết bao nhiêu. Thế nhưng cô ta ngay cả nửa chữ cũng không dám nói, sợ đối phương trong cơn tức giận sẽ lập tức xuống tay giết chết cô ta. Tiểu vì vì tính toán trong lòng, không biết đối phương bắt ép cô ta đến đây là vì gì? Nếu vì tài sản, tiền mặt trong túi cũng không nhiều, cô ta tiêu hết mấy trăm ngàn tệ rồi. Nhưng nếu vì sát thì sẽ rất thảm, nhìn tư thế này, người bắt cóc cô ta không ít, chắc chắn đêm nay sẽ khó mà nhìn được. Nghĩ lại hôm nay xảy ra một loạt chuyện, cô ta không nhịn được mà chảy nước mắt. Sớm biết vậy sẽ không trêu chọc lưu tiểu nhiên. Nói không chừng sẽ không gặp phải chuyện xui xẻo. Xe chạy một đường sóc nảy trong một thời gian dài mới dừng. Tiểu Vy, Vy bị người ta thô bạo lôi từ trên xe xuống. Người kia không biết lôi cô ta đến nơi nào, đẩy cô ta ngã xuống trên đất. Đầu gối đập vào nền đá cứng rắn, đau đớn ập đến. Tiểu Vy, Vy cắn răng nhịn. Lúc này có người tháo tấm vải bịt mắt của cô ta ra. Ánh sáng mở nhạc, ngay lập tức xuất hiện trong mắt. Cô ta ngẩn đầu nhìn về phía trước, phát hiện hình như mình đang ở một kho hàng cũ. Mà bên cạnh cô ta có bốn người đàn ông vây quanh, nhìn chăm chăm cô ta như hổ rịnh mồi. Các anh muốn làm gì? nếu là tiền, thì các anh có thể lấy tiền mặt trong túi và điện thoại của tôi. Chỉ cần tha cho tôi, ra ngoài tuyệt đối tôi sẽ không nói với ai. Tiếng Vi Vi thấp dọng cầu xin tha thứ. Vườn Đông, không phải mày nói đây là một người rất đẹp hay sao? Sợ lớn lên là khó coi như vậy. Một người đàn ông da ngâm đen đánh giá Tiếng Vi Vi mày nói. Hồi đó cô ta rất xinh đẹp, tôi cũng không biết. Tại sao lại biến thành cái dạng này? Thế nhưng giảng người cô ta không tới nổi, da cũng rất trắng. Vườn Đông vội nói thật sự hắn cũng không rõ. Lúc trước theo dõi Tiếng Vi Cô nàng này còn rất xinh đẹp, tại sao trong nháy mắt mặt lại biến thành như vậy? Lúc này hai mắt tiếng vi vi sưng vù, lớp trang điểm trên mặt, bởi vì khi nãy vừa khóc nên nhòe nhòe hết, làm gì có dáng vẻ của một mỹ nữ. Nói cũng đúng hả, dù sao cũng không dùng đến mặt cô ta. Cuối cùng tối nay cũng có thể hưởng thụ rồi. Đừng có nói nha, thật ra chơi như vậy rất kích thích. Người đàn ông da ngầm đen nói rồi tiến lên kéo váy Tiếu Vị Vị. Không được, cầu xin các anh tha cho tôi. tiểu Vị Vị vừa giải dụ vừa khóc cầu xin tha thứ. Nhưng tiếng khóc của cô ta không những không khiến mấy người này thương hại mà càng kích thích bọn hắn. Ba người khác cũng rất nhanh xông tới. Ngay lập tức kho hàng trống trải ban lên tiếng khóc của phụ nữ và tiếng trêu đùa của những người đàn ông rất lâu sau mới trở nên yên tĩnh. Lúc này toàn thân tiếng vị vi, vi đã thành một đống hỗn độn, khóc tới khẳng cả giọng, cuối cùng còn không phát ra được tiếng. Vườn đồng hài lòng mặc quần áo rồi uy hiếp. Vừa rồi chúng tôi đã ghi hình, chuyện tối nay không được nói ra. Nếu như nói cho người khác, chúng tôi sẽ gửi video này cho bạn trai cô. Không chỉ mỗi hắn ta biết, tôi sẽ cho mọi người trong trường học biết. Đến lúc đó, nhìn cô sẽ không cần giả vờ nể mặt. Cô hại tôi đây mất một chân. Trừng trị cô như vậy quá là khách khí rồi. Về sau, đừng để tôi nhìn thấy cô. Từ khi hắn bị bác sĩ kết luận tàn tật, thì ghi hận Lý Thanh Minh và tiếng Vi Vi, lén theo dõi bọn họ một thời gian, chính là vì thời cơ trả thù. Không ngờ hôm nay rốt cuộc cũng tìm được một cơ hội tốt, khiến hắn thực hiện thuận lợi. Không giống với cao phu xoái trêu đùa phụ nữ, thật sự không có gì để nói. Nói xong... Hắn dẫn ba người kia ngành ngang rời đi Chỉ để lại một mình tiếng vi vi Cùng mình nằm trên đất Lạnh như băng, im lặng rơi lệ Thẳng cho đến đoạn sáng lúc 2-3 giờ Cô ta mới khôi phục Một ít sức lực Lúc trước khi đi, mấy người đó có cho cô ta Mấy chục tệ, nó là để cho cô ta Gọi xe về Đương nhiên không phải là lòng tốt Mà là vương đông sợ cô ta không thể về Sẽ xin giúp đỡ từ người khác Người ta thấy bộ dáng bị dày vò Của cô ta sẽ báo cảnh sát Như vậy sẽ rất nguy hiểm. tử vị Vy khó khăn đứng dậy trong lòng vô cùng hối hận. Hận không thể nào chém chết bốn tên đàn ông kia. Nhưng ngay cả bám cảnh sát cô cũng không làm được. Người kia nói đúng. Nếu như bị bạn học thấy được video thật sự cô ta chỉ có con đường chết. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà người khác có thể sống cuộc sống giàu sang sung túc mà cô ta phải chịu kiếp nạn này. Không được. Cô ta không thể chết sống như vậy. Cô ta không cam lòng. Mặc quần áo sửa sang lại đầu tóc. Tiểu Vi lấy khẩu trang trong chiếc túi đã bị cướp sạch không còn gì, đeo vào. Lúc này mới khập khiển, đi ra khỏi kho hàng. Dọc theo đường lớn một hồi lâu, đến lúc sắp không gắn ngượng được. Lúc này cô ta mới gặp được một chiếc taxi, thuận lợi lên xe về nhà. Trên đường tài xế hỏi sao cô ta ở chỗ hẻo lánh như vậy, cô ta đành phải nói qua loa, bởi vì cãi nhau với bạn trai cho nên mới đi lạc tới đây. Người tài xế nghe thì an ủi cô ta một hồi. Sau khi trở về phòng nhỏ mà mình thuê, lúc này tiếng vi vi mới nằm bò ra bàn khóc rống. Tất cả chuyện này tất nhiên là đường Nam không biết. Sau khi hắn về nhà, đại chiến 300 hiệp với em gái ma của mình, rồi ôm cô ấy ngủ. Đến khi có người nói lớn bên tay hắn, lúc này hắn mới dùi mắt từ trên giường ngồi dậy, ngẩn mắt thấy người vừa gọi đúng là Tô Thiên. Nhìn ngoài cửa sổ một mảnh tối đen, đường nham bất mãn. Cô làm gì vậy? Giờ đã hơn nửa đêm, còn không cho người ta ngủ. Đừng trách tôi, là anh đã quên tối nay có chuyện gì rồi sao? Tô Thiên nói, chuyện gì? Không phải nói tối nay sẽ đi bắt ma ở gần nhà đôi vợ chồng già kia ư? Tô Thiên nói thầm, ai? Sao tôi lại quên được chuyện này? Đúng đúng chuẩn bị thôi. Đường nham bừng tỉnh đại ngộ vỗ gáy. Bồi vàng xoay người từ trên giường xuống Ứng phòng đâu rồi Hắn ta chuẩn bị sao rồi Đường nham vừa cất bùa Hương nến vào trong ba lô Vừa hỏi Anh ta đã chuẩn bị xong Đang chờ ở ngoài Tô Thiên vội nói Rất nghe lời So với cô mạnh hơn nhiều Anh cũng không động tay động chân với anh ta mà Anh ta không sợ hãi Nên đương nhiên sẽ nghe lời rồi Lại bắt đầu cái Tối nay có chuyện quan trọng Tôi sẽ không so đo cùng cô Đi nhanh đi, lát nữa cần bị huyện cho tốt vào. còn ma này rất là lâu năm, chắc chắn sẽ rất là hung ác. Tôi biết rồi. Tô Thiên gật đầu đồng ý. Lúc này đường Nam mới xách ba lô ra khỏi phòng. Quả nhiên ứng phòng đã thành thật đứng ở sảnh. Hắn hài lòng gật đầu, lúc này mới dẫn hai con ma ra ngoài. Nơi này cách ngõ liễu hà rất là xa, cho nên trước đó đường Nam đã thuê một chiếc xe. Cuối cùng, tấm bằng lái xe hắn thi... Khi không có việc gì làm, bây giờ cũng có chỗ dùng. Sau khi phải chạy một đoạn dài đằng đẵng đường nham rốt cuộc cũng lai đến một khu dân cư vắng vẻ. Hắn đậu xe ở một nơi hẻo lánh rất khó bị người khác phát hiện. Rồi lặng lẽ đi dọc theo khu dân cư, đến cửa nhà của cặp vợ chồng già, tìm được nơi hài cốt bị đào lên khi trước. Nghe nói hàng xóm đối diện nhà bọn họ, bị mời lên cục cảnh sát để lấy lời khai đến bây giờ vẫn chưa quay về nhà cư dân sống quanh đây cũng vì nơi này phát hiện ra thi thể nên cảm thấy suối quẩy căn bản không ai dám đến gần cho nên hiện nay đối với đường nham mà nói thì đây chính là một cơ hội tốt cái xác kia vẫn chưa rõ thân phận bởi vậy cũng không có cách nào biết được ngày sinh tháng đẻ của người này hăng hết cách Đành phải thử phương pháp gọi hồn khác Nếu là bình thường Kiểu linh hồn lâu năm Giống như người này Thì sức mạnh đã đạt đến trình độ nhất định Muốn rời khỏi xác của mình Sẽ dễ như trở bàn tay Chẳng qua không biết Vì sao người này lại không rời đi Mà còn ở quanh đây Có điều Như vậy vừa khéo lại cho đường Nam cơ hội Khỏi mất công tìm vị trí Sau khi hắn thấp một hàng nến thì nhanh chóng dẫn theo hai con ma trốn sang một bên. Xương trắng lượng lờ bay lên. Mùi này có thể tăng cường sức mạnh cho linh hồn nên nó có sức hấp dẫn trí mạng đối với hồn ma. Hắn không tin con ma kia có thể nhịn được. Quả nhiên, chẳng chờ lâu. Tô Thiên là người đầu tiên nhận ra điều khác thường. Cô kéo tay áo của đường Nam rồi chỉ tay về một hướng ra hiệu cho hắn nhìn đường nham vừa quay đầu vừa thần giao cách cảm với Tô Thiên chuyển sức mạnh của cô sang người mình lúc này hắn mới chậm rãi mở mắt nơi ánh mắt hắn hướng đến đang bị bao phủ bởi một làn khói đen nó mượn bóng đêm để ẩn mình một cách hoàn mỹ nếu không phải đường Nam mở mắt thông linh thì có đánh chết hắn cũng nhìn không ra làng khói đen kia như đang quan sát, thăm dò Chứ không hề vội vàng xuất hiện Đường Nam Tô Thiên và Ứng Phong liếc nhìn nhau Hai nô lệ quỷ hiểu ý Liền biến mất không còn tâm hơi Sau đó nhanh chóng xuất hiện Ở hai vị trí một trái một phải Bên cạnh làng khói đen Tạo thành thế bọc sườn Còn ma kia Không hổ danh đã tu hành nhiều năm Cảm giác của nó cực kỳ nhạy bén Tô Thiên và Ứng Phong Chỉ khẽ động đã bị nó phát giác ra được Cái bóng định di chuyển lên trước, nhưng dừng lại tại chỗ, cảnh giác đánh giá xung quanh. Đường Nam thấy kế hoạch đánh lén bị lộ, thì dứt khoát đi ra, đối mặt với bóng đen kia. Xin chào, để tôi tự giới thiệu, tôi tên là Đường Nam là một thầy phong thủy. Xin đừng sợ, tôi không có ý xấu, chỉ là có chút chuyện muốn nói mà thôi. Làng khói đen kia im lặng một lúc, rồi hóa thành một bóng người. Váy dài màu đỏ bao lấy dáng người lãi lướt hấp dẫn của cô ta, lầm lộ ra vẻ đẹp lạ kỳ. Lại có người thấy được tôi, thật là kỳ quái. Âm thanh chậm rãi vang lên lúc có lúc không, bóng người kia ngẩn đầu, lộ ra gương mặt diêm dúa lẳng lơ Nếu nói vẻ đẹp của Tô Thiên là gợi cảm hấp dẫn, vậy vẻ đẹp của ma nữ áo đỏ này chính là vẻ quyến rũ trưởng thành trải qua tan thương. Như quả đào mật chín mộng, khiến người ta nhìn không được, muốn cắn một miếng. Đường nham nhìn mà trái tim liền lỡ nhịp. Bóng người kia thấy đường Nam im lặng, nhìn mình chăm chăm, thì trong ánh mắt chán ghét hiện ra vẻ nghiêm nghị, tự như mũi tên bén nhọn đâm thẳng tới. Đường Nam run sợ cả người, lập tức lấy lại tinh thần. Hắn lung túng khẽ ho một tiếng. À, chuyện là vì tôi có mắt thông linh nên mới có thể thấy cô. Như thế này đi. Chúng tôi nói ngắn gọn thôi. Dù sao bây giờ cô cũng là một con ma. Lễ loi ở lại nơi hoang vu này chẳng có gì hay ho. Không thì cô giao dịch cùng tôi đi. Tôi có thể cho cô một cuộc sống giống như người bình thường một lần nữa. Đàn ông đều là thư dối trá. Anh tưởng rằng tôi dễ bị lừa sao? Bây giờ tôi còn không thể xuất hiện với ánh mặt trời. Thì sao có thể sống cuộc sống của người thường? Nói đi, rốt cuộc. Anh có ý đồ gì? Bóng nguyệt kia không hề tin lời nói của Đường Nham. Dùng hai chữ ý đồ này để hình dung thật là quá đáng. Tôi đúng là có vài yêu cầu đối với cô. Chỉ cần cô ký khế ước cùng tôi, nhận tôi là chủ nhân, thì lời hứa của tôi tuyệt đối sẽ thành hiện thực. Đường Nham nói nghiêm túc. Chủ nhân? Dựa vào anh sao? Dựa vào cái gì để tôi cuốn đầu xưng thần? Lời hứa của đàn ông là không đáng tiện nhất. Nếu tôi làm theo lời anh, chỉ sợ kết cục còn thảm hơn cả bây giờ. Tôi đã biết là anh không có lòng tốt mà. Lúc đầu tôi không định tổn thương người vô tội. Nhưng anh đã tự mình tìm tới cửa, thì đừng trách tôi ra tay vô tình. Bóng người kia vừa chuyển đề tài, khi thế cũng đột nhiên kéo tới. Xung quanh cô ta tuôn ra một làn khói dày, che ngập bầu trời, bao phủ về đường nham. Chuyển biến xảy ra quá nhanh Tô Thiên và Ứng Phong căn bản không kịp phản ứng Đợi cho thứ khi Hai người xông tới đấu cùng bóng ma ghia Thì đường Nam đã bị làn khói đen dài đặt nuốt dẫn Dù sao đường Nam cũng chỉ là người bình thường Lúc làng khói đen ngập trời bay tới hắn Thì căn bản hắn không có biện pháp phản kháng Đường Nam chỉ cảm thấy nhiệt độ trên người đột nhiên giảm xuống Lạnh đến mức như bị đặt vào trong hầm băng Tứ chi đều bị đông cứng Không cách nào động đậy, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Đợi cho tới khi hắn mở mắt lần nữa, lại kinh ngạc phát hiện mình đang ở một căn phòng xa lạ. Cấu tạo của phòng này đơn sơ, trên một cái bàn hư cũ bày tùm lum bát đũa. Còn hắn thì ngồi đối diện với một người đàn ông đang ngồi ghế cúi đầu hút thuốc. Người đàn ông này khoảng 30 tuổi, mặc một áo khoác lao động cũ kỹ, tóc bóng bếch, không biết đã bao lâu rồi chưa có gọi. Ngón tay đầy vết chai kẹp đầu thuốc đỏ lửa Đường Nam muốn mở miệng hỏi người đàn ông đó Xem tình huống hiện tại là sao Nhưng khi mở miệng Hắn lại kinh ngạc phát hiện Miệng mình như bị thứ gì ngăn Căn bản không thể nói rõ chữ Mà chỉ có thể phát ra tiếng ngại ngào mơ hồ Hai tay hắn dường như cũng bị trói sau lưng ghế Hắn dùng sức giật giật Nhưng không thoát ra được Chuyện này khiến hắn lập tức cảm thấy sốt ruột Sao lại không khớp số chứ Không phải mình đang nói chuyện cùng ma nữ kia sao Chỉ chấp mắt Sao lại đến chỗ quái lạ này Hắn nhớ lại cảnh vừa rồi Hình như ma nữ kia Tản ra một làn khói đen Rồi nhào tới cạnh mình Chẳng lẽ mình chết rồi sao Vậy thì không đúng Chết thì nên ở âm tàu địa phủ Nơi này rõ ràng là dương gian Chẳng lẽ sau khi mình chết Lại xuyên qua Sẽ không tà môn như vậy chứ Đường nham nghi ngờ Nên suy nghĩ đủ thứ trong đầu Không đợi hắn nghĩ ra Người đàn ông đối diện Đã hút xong điếu thuốc Hắn đứng dậy đi tới Nhìn chăm chăm vào đường Nam Khuôn mặt chữ quất của hắn Bị che bởi râu cằm Sắc mặt tiều tụy Dường như đã lâu rồi Chưa được ngủ một giấc thật ngon Trong ánh mắt có ai oán Có thương tiếc Có cả không nở Đường Nam thấy liền kinh hãi Trời người đàn ông này Không phải đồng tính chứ. Đường nham hoảng sợ hét to trong lòng. Trong mắt người đàn ông kia, hiện ra từng loại cảm xúc khác nhau, rốt cuộc hóa thành chán ghét sâu sắc. Sau đó, đường nham trơ mắt, nhìn hắn ta lấy ra một con dao nhọn sáng loán trong ngăn kéo tủ bên cạnh. hung tợn đâm một nhát vào bụng đường nham. Đừng! Cơn đau đớn dữ dội ập đến. Đường Nam chỉ kêu lên một tiếng đau đớn. Nhát dao thứ hai lập tức đâm tới Đến nhát dao thứ ba thứ tư Trong tầm mắt của hắn Bây giờ chỉ nhìn thấy khuôn mặt méo mó Vì oán hận mà vặn vẹo Đôi khi phun ra một ngụm máu Tôn tué màu đỏ sẫm Con dao nhỏ không ngừng ra vào Cơ thể tê dại Thậm chí không cảm giác được đau đớn Cảm giác sợ hãi khổng lồ Bao trùm lây hắn Cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào Không, không được Đại kiếp nạn của lão tử chỉ mới bắt đầu, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ chết tại đây. Nghịch cảnh có thể kích thích tiềm năng của con người. Đường nham nghĩ tới những thứ này, phải cố gắng tập trung khí lực cuối cùng trong người, hùng hăng nhấc chân lên, đạp dữ dội vào bụng của người đàn ông trước mặt. Người đàn ông kia đau đớn hét to, lào đảo lùi về sau mấy bước, cơ thể loạn troạn ngã xuống đập vào chiếc tủ bên cạnh. Đầu đập vào thành tủ, hai mắt nhắm lại, hôn mê bất tỉnh. Lúc này vết thương nơi bụng đường nham chảy rất nhiều máu, ý thức dần dần không rõ. Trong mơ hồ, hắn hình như nghe được có người đang gọi tên mình. Đường Nam đường nham à, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đi. Thành âm trong trẻo giống như một ngọn hải đăng trong bóng tối, hướng dẫn hắn đi đúng con đường. Đường nham cắn mạnh vào đầu lưỡi, đau đớn ập đến, cái ý thức mơ hồ của hắn trở lại vài phần. Hắn từ từ mở mắt ra, nét mặt lo lắng của Tô Thiên hiện lên trong mắt hắn. Nhìn thấy đường nham mở mắt, Tô Thiên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhẹ giọng hỏi. Anh rốt cuộc cũng tỉnh rồi, làm tôi sợ muốn chết. Hiện nay cảm thấy ra sao? Trong người có chỗ nào không thoải mái hay không? À, tôi không sao, đã xảy ra chuyện gì? Đường nham cúi đầu phát hiện hắn đang nằm trên mặt đất muốn đứng lên vừa cử động thân thể một cảm giác yếu ớt liền dâng lên Anh quên rồi sao? Vừa rồi anh bị sương mù màu đen của ma nữ kia bắn trúng Tôi cùng ứng phong phối hợp đối phó với ma nữ cho nên mới không quan tâm tới anh được Đợi cho tới khi cô ta bị trần trị thỏa đáng Thời điểm lấy lại tinh thần anh đã nằm trên mặt đất bất tỉnh không có dậy được Tôi vội vàng ở bên cạnh kêu anh nửa ngày Cũng may anh đã tỉnh, bằng không tôi thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Tô Thiên như trút được gánh nặng. À, hóa ra chuyện là như vậy sao? Xem ra sau khi bị sương mùa màu đen tấn công, mình đã rơi vào trong ảo ảnh, bởi vì tiếng kêu của Tô Thiên mà mình tỉnh dậy. Vừa rồi thật sự là dọa chết người, còn cho rằng mình thật sự sẽ chết đi. Ngẫm lại thật sự là không cam lòng, không ngờ chỉ là một giấc mơ mà thôi. Bây giờ cuối cùng cũng có thể yên tâm. Mà nữ kia sao rồi? Đường nham hỏi. Đã bị tôi cùng ứng phong. Hợp sức bắt lại rồi. Lần trước anh nói cô ta tu luyện đã nhiều năm. Tôi còn tưởng rằng cô ta rất lợi hại. Không ngờ giao phong một lúc mới biết. Thực lực cô ta rất yếu. Mấy mấy chiêu đã bị tôi bắt lại rất dễ dàng rồi. Anh nhìn xem. Ứng phong chính là đang bảo vệ cô ta. Tôi thiền nhíu mày. Mọi thứ diễn ra quá thuận lợi, bọn họ nghĩ có chút hơi kỳ lạ. Đường nham ngẩn đầu nhìn qua thì thấy bóng dáng màu đỏ đang quỳ rạp trên mặt đất, một đầu sợi xích do năng lượng màu đen tạo thành đang buộc chặt vào eo của cô ta. Đầu còn lại thì bị ứng phong nắm chặt trong tay. Sắc mặt ma nữ tái nhược vô cùng, căm hận nhìn chăm chăm, ánh mắt vô cùng oán độc, dường như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Sau khi nhẹ nhàng cử động cánh tay ra hiệu cho Tô Thiên đỡ mình dậy, đường nhăm nặng nề thở hỗn hển, hắn nghĩ rằng cơ thể của chính mình giống như bị một chiếc xe tải lớn đè qua, vừa chua xót vừa yêu ớt vô lực. Nghỉ ngơi một lúc mới quay đầu nói với ma nữ. Tôi vừa thương lượng với cô, cô không nghe. Đợi dùng vũ lực mới ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Sao? Hiện nay muốn tôi làm chủ nhân hay chưa? Tôi dù hồn phi phách tán Cũng sẽ không để tên súng nam nhân như anh Được như ý đâu Nữ quỷ hung ác nói Muốn nhào tới phía trước Cơ thể vừa động đã bị xiền xích trong tay Của ứng phong lôi trở về Hai ta không thù không oán Cô Hà Tất phải nổi giận Tôi nói đều là sự thật Tuyệt đối không có lừa cô Cô xem hai con ma bên cạnh tôi đi Họ đều do tôi thu phục Dưới sự chăm sóc dạy bảo của tôi Sức mạnh nhanh chóng tăng cao Dễ dàng đánh bại cô Như vậy đi, chúng ta là một cuộc trao đổi, nếu cô ở lại Trần Giang, không chịu đi đầu thai kiếp khác, chắc chắn cô có nỗi khổ tâm riêng. Chỉ bằng cô cứ nói ra hết, biết đâu tôi có thể giúp được cô. Đường Nham nghiêm túc nói, anh thật sự có thể giúp tôi hoàn thành nguyện vọng sao? Nữ quỷ nghe xong lập tức hai mắt sáng ngời. Đương nhiên rồi, nói được thì làm được, chờ tôi giúp cô hoàn thành tâm nguyện, cô sẽ cùng tôi ký kết khế ước. Như vậy còn chưa đủ công bằng hay sao? Đường Nham một lần nữa khẳng định nói. Được rồi, tôi đồng ý với anh. Chỉ cần anh có thể giúp tôi hoàn thành tâm nguyện, đừng nói là cùng tôi ký kết khế ước hay khiến tôi hồn phi phách tán. Tôi cũng không hề oán hận một câu. Nữ quỷ sau khi nhận được lời khẳng định tâm trạng vui mừng mà nói. Bây giờ nói cho tôi biết tâm nguyện của cô là gì? Đường Nham hỏi. Chuyện này phải nói đến trước khi tôi chết Tuy rằng lớn lên tôi xinh đẹp Nhưng số mệnh là không tốt Gãi cho người chồng tinh khí nóng nảy Cả ngày đối xử với tôi Chỉ có chửi mắng và đánh đập Cuộc sống thật sự không thể chịu đựng được Tôi đã lén lúc chạy ra ngoài Gặp được người đàn ông thứ hai Chỉ là công nhân bình thường Một tháng làm việc mệt mỏi Nhưng anh ta kiếm được rất ít tiền Chỉ đủ cho cuộc sống của cả gia đình Vội vàng kiếm sống Tôi chỉ muốn ra ngoài kiếm việc làm, kiếm ít tiền mua đồ gia dụng trong nhà. Nhưng chồng tôi đã không hiểu tôi. Anh ta luôn nghi ngờ tôi ngoài tình bên ngoài. Bởi vì trong đoạn tình cảm này, anh ta luôn cho rằng tôi sẽ tìm cơ hội thứ hai để trốn đi. Tôi đã giải thích với anh ấy rất nhiều rồi, nhưng anh ta không chịu tin tôi. Có một lần ở đơn vị tôi, tôi được một đồng nghiệp nam tiện đường đưa tôi về nhà, thì bị anh ta bắt gặp. Anh ta lập tức trở nên quái gỡ. Quay về nhà mắng tôi một trận lớn, tôi trong lúc tức giận đã cùng anh ta lớn tiếng một phen, nói là muốn ly hôn. Kết quả anh ta trong nháy mắt bùng nổ, anh ta đạp tôi té trên mặt đất, rồi dùng dây thần buộc chặt tôi trên ghế, sau đó rõ ràng điên cuồng giết tôi. Khi nãy trong ảo ảnh, anh hẳn đã thấy được rồi. Nữ quỷ nói đến đây, ánh sáng trong con người ai oán nhìn về đường nham. Nhớ lại tất cả những gì mình đã thấy trong ảo cảnh, quả thực đúng như cô ta nói. Người phụ nữ này chết quá thể thảm. Đường nham thường tiếc gật đầu. Nữ quỷ kia lúc này mới tiếp tục nói. Sau khi tôi bị giết, anh ta sợ bị phát hiện nên đã chôn tôi ở khu đất hoang nhà mình. Để tránh cho hồn hoa của tôi quay lại quay rối anh ta. Anh ta còn dựa theo truyền thuyết của nông thôn, sử dụng phương pháp dân gian chôn người chết. Xung quanh thi thể tôi đều chôn gỗ cây đào, khiến thi thể của tôi kẹt bên trong, muốn cũng không thể đi, mà tôi chết lại không ai hay biết, cũng không ai tìm kiếm. Nữ quỷ nói tới đây lập tức dần có chút tổn thương. Sau đó thì sao? Tôi thì nghe tên mề mẫn vội vàng hỏi. Mãi đến mấy năm nay, gỗ đào từ từ mục nát, tôi mới dần dần tổng hợp được một chút sức mạnh. Chờ cho đến gần đây tôi cố gắng lắm mới có thể hoá thành hình người thì lúc này mới phát hiện ra người làng bây giờ rất khác ngôi làng khi tôi còn sống. Trớ trêu thay, kẻ hại chết tôi vừa khéo lại ở bên cạnh xác tôi. Nhìn hắn ta lấy vợ sinh con lần nữa rồi sống một cuộc sống viên mãn sao tôi có thể cam lòng. Tôi vốn muốn hắn phải trả giá thật đắt lại phát hiện không biết hắn giống thứ gì trên người. Nó có thể phát ra ánh sáng màu vàng. Tôi chỉ cần đến gần là bị đâm cho toàn thân đau đớn. căn bản là hết cách. Nên tôi chỉ có thể ở đây trong sự phẫn ức. Tận đến khi mấy người xuất hiện. Mà nữ nói xong, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía một tòa nhà cách đó không xa. Như vậy tâm nguyện của cô là gì? Muôn báo thù hay sao? Đường nhằm hỏi. Đúng, tôi muốn hắn ta chết. Tôi muốn hắn phải chôn cùng tôi. Tại sao tôi phải chịu tra tấn Còn thủ phạm là hắn Thì có thể sống thuận buồn xưa gió Nữ quỷ cắn răng nói Cả khuôn mặt cũng vì căm hận Mà vằn vèo theo Nhưng hiện nay hắn đang ở cục cảnh sát Chỗ đó tràn ngập chinh khí nồng đậm Cô căn bản không cách nào tới gần Như vậy đi cô về với tôi trước Chờ hắn ta quay về rồi nói tiếp Không có đầy đủ chứng cứ Cảnh sát sẽ không tạm giam hắn ta đâu Đường nham đề nghị Sao tôi biết Anh có đang lừa tôi không Lừa tôi về nhưng không muốn thực hiện lời hứa thì sao? Nữ quỷ hư lạnh một tiếng, cô ta vẫn không thể tin lời đường nham. Này này, bây giờ cô là tù nhân của tôi, bất kể tôi lừa hay không lừa, cô đều phải về với tôi. Không thì tôi lập tức khiến cô tan thành mây khói ngay. Cô cứ suy nghĩ cho thật kỹ, nếu muốn cứng đối cứng với tôi, vậy thì bình viễn không có cơ hội báo thù đâu. Đường nham đóng mặt lạnh, trầm giọng nói. Đét mặt ma nữ hơi cứng lại, lầm bầm nửa ngày mà không biết nói gì. Cô ta cũng biết tình cảnh của mình bây giờ ra sao. Giờ đã là thịt cá, còn người ta là giao thớt. Không còn do cô ta ra điều kiện nữa rồi. Đường nham thấy cô ta im lặng thì lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, hỏi ngày sinh tháng đẻ của cô ta, sau đó viết bùa vàng bên trên. Hắn thu hồi cô ta vào trong bình, dán giấy xong, lúc này mới dẫn hai nô lệ quỷ nhà mình dẹp đường hồi phủng. Kết thúc tập 8 của bộ truyện Hầu Quỷ Tiệm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.